Lý Thịnh giống cũng muốn xem cho biết nhưng sư thúc đã nói vậy đành tấm tức đứng lên. Theo sau khúc thúc thắng ra khỏi phỏng. Trước khi đi hắn còn lướt nhìn phong thư trên tay của thương yến. Lúc hai người rời khỏi thương yến đứng thự người ra như phỏng đá. Chàng không sao hiểu nổi. Vì tuệ quan thượng nhân này vì sao lại làm ra vẻ thần bí như vậy. Khúc thúc thắng và Lý Thịnh đi khỏi hồi lâu. Thượng Yến mới nhớ đến phòng thư trên tay dội mở ra xem thì chỉ thấy thư viết rằng Phúc là phúc, quả là quả, là phúc không phải quả, là quả tránh không khỏi. Lòng chính trực được thiện quả, nhưng hỏi trong gan tất, có thể trước sau như một chăn. Phật có ở trong lòng, chẳng cần tìm đâu xa, muốn gặp mặt sông thân đến ngài đại cổ điếm. Lão nạp được quỷ thác, đến độ người hữu duyên. Linh lung phi lệnh ta, tuệ quan phi thân ta, nhờ vào một ngọn tháp, bảy ngày ắt sẽ rõ, Nam nhi phải tự cường, tự quyết là tự hành. Thương Yến xem thật, kỹ xong rồi thầm nhủ. Trong lời thư thì song thân hiện đang có mặt tại đại cổ điếm, bảo mình lập tức đến gặp và chỉ đi có một mình. Chàng không hiểu người gửi thư, người này tự xưng là lão nạp. Đương nhiên là một vị thiền sư, nhưng lại nói không phải là tuệ quan thượng nhân. Vậy thì tuệ quan thượng nhân là ai, sao lại bảo mình tự quyết tự hành? Là thiền sư nói được là quỷ thác, vậy thì đã quỷ thác cái gì? Chàng chẳng sợ gì tự quyết tự hành, Ba La chàng cân nhắc đắn đo việc này có nên nói rõ với Khúc Thiếu Thắng và Lý Thịnh hay không. Giá lại chàng cũng rất muốn một mình xong pha giang hồ. Quả vậy từ khi chàng rời khỏi Hoàng Sơn cho đến nay, lúc nào cũng có người đi theo bên chàng. Bây giờ đã đến lúc chàng phải một mình xong pha giang hồ rồi. Thế nhưng chàng phân dân do dự, không quyết định được là nên đi ngay hay chờ nói dơi khúc thú thắng và lý thịnh rồi hẳn đi. đang lúc khó xử bên ngoài cửa sổ bỗng nghe có tiếng búng ngón tay. Thương Yến giật mình, một bóng trắng đã như tìa chóp bài đến. Chàng dội đưa tay ra bác lấy Thì ra là một viên giấy nhỏ Chàng mở ra xem bất giác sửng sợ Thì ra trên giấy là giọng điệu của chàng sắp muốn viết Gửi khúc sư huỳnh Vì có việc xuất phát đi ngay Không thể chờ đợi Cáo biệt Hôm khác gặp lại sẽ tạ tội thường yến Thương yến hết sức lấy làm lạ thầm nhũng Đây thật ra là cái gì đây Người ẩn thân này dường như biết rất rõ về mình Và Phúc hay quả đây Và vì sao lại sừng hồ Với khúc lão ca là sư huynh như thế Chàng thật không sao hiểu nổi Đoạn lại nghĩ Là Phúc không phải quả Là quả tránh không khỏi Đi thôi Thế là chàng lòng đã quyết Bèn nhanh chóng thu xếp hành lý ít hoại Đặt lá thư do người viết thay lên bàn Rồi cầm lấy tử trúc tượng phi thân Qua cửa sổ ra ngoài Dưới ánh trăng mờ Thường Yến phi thần trên mái khách điếm. Thuận nghĩa, Chàng định ra đi, Nhưng biết đi đến đâu. Chàng đang do dự, Bỗng thấy ở trên không cách chừng mười mấy trường, Có một bóng người màu xám trắng, Hoác tài với chàng, Thường Yến động tâm thầm nhủ. Bất kể người này có ý định gì, Mình đuổi theo rồi hả tính. Thế là chàng liền phi thân Thi triển khinh công đuổi theo. Mặc dù chàng chưa tự tin, Nhưng tốc độ của chàng, bỗng rất nhanh, khinh công thảo thượng truy phong. thế nhưng mặc cho chàng thi triển hết toàn lực, bóng người áo xám trắng kia như tản bộ ở dưới trăng, bước đi hết sức là ung dung, vậy mà trung quân vẫn cách thường yến mười mấy trượng xa. Bỗng nhạc tay đã bỏ lại phía sau lưng rất xa. Bóng người trắng kia vẫn như thư thả bước đi, cách ngoài mười mấy trượng vẫn đường Lát sau đã đến gần một cánh rừng quang Lón cái bóng người Xám trắng đã mất dạng ở trong rừng Thường Yến chẳng chút đắn đo Đuổi theo ngay vào bên trong rừng Bởi chàng nhận thấy Người ấy không phải là kẻ địch Nếu không giới khinh công Trác địch của đối phương Thường Yến chắc chắn không phải là đối thủ Khi sắp đến bìa rừng Bóng nghe từ trong rừng Giọng ra một giọng nói già nua Và vô cùng cảm khái nói Nghĩ hồng sách này Dời một thân gió công hành đạo giang hồ Có bao giờ làm điều gì xấu xa bỉ ổi Vậy mà hồi nãy phải chịu nhục với bọn tiểu nhân Ôi Một giọng sang sản khác lại tiếp lời Sư huynh Thương Yến vừa nghe hai tiếng hồng sách Đã sửng sốt thầm nghĩ Người này tự xưng là hồng sách Chả lẽ chính là người Mà vị kỳ nhân kia bảo mình quỷ thác Về việc của phái Hà Lan ư Thế nên chàng Lời nói của người thứ hai chàng không hề nghe tiếng nào, bèn quyết định vào rừng xem thử. Thế là chàng nhờ vào sự che cản của cây cối, nhón nhén đi về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một chỗ đất ở trong rừng trống trải, có một láo nhân trường bào tuổi ngoài 60. Tóc bạc dầu đen dán vẽ đạo mạo đang ngồi ở trên đất cỏ. Bên cạnh là một vị đầu đà trung niên mày rậm râu rồng mắt to miệng rộng. Hai người đều lộ vẽ bực tức, Thương Yến đang ẩn thần lắng nghe. Bỗng một luồng, gió nhẹ thổi qua bên cạnh cành, lá khô xào sạc. Thương Yến đang khi kinh ngạc, lão nhân trường bào đã cất tiếng nói. Bàn hữu từ đâu đến, xin hải hiện thần tường kiến. Tiếng nói sàng sản, trung khí dồi dào. Hiển nhiên người này nội công thâm hậu. Thương Yến đang định lẫn trốn, bỗng nghe bên tay gian lên một giọng già nua tuy khẻ nhưng rất rõ ràng nói. Tiểu tử có gì mà phải giấu mày giấu mặt, hãy ra gặp họ đi. Rồi thì như một sức mạnh không thể cưỡng lại được, từ từ đẩy chàng ra. Thường Yến Tùy rất hết sức chú ý, nhưng vẫn không sao phát hiện ra vị kỳ nhân này ở đâu, đành bước ra lớn tiếng nói. Giảng sinh vô ý lạc vào trong rừng đã quấy nhiễu cuộc chuyện trò của hai vị sinh thứ lỗi. Vì lão nhân ấy chính là thần cơ tú sĩ hồng sách. Còn đầu đà trung niên là thức lịch đầu đà bàn Long Hai người vì bực tức, hồ khắc lỗ và thảo thượng trì phong văn phùng xuân. Thật không sao chịu nổi bàn diện lý do rút lui khỏi nhạc Tây đỉnh đến quát sơn. Khi đi đến đây hai người vào rừng nghỉ chân và lấy lương khô ra ăn. Trong lúc kiện trò đã đề cập đến những cấu kết giữa hai phái Du Sơn và Hà Lan. Thần cơ tú sĩ Hồng Sách hết sức là bất mãn về hành vi của ma lạc kiến khắp Khang Điện Chi, nên ở trong lòng cảm khái đã buông lời phàn nàn chẳng ngờ lại có người xuất hiện tại đây. Thần cơ tú sĩ Hồng Sách là người đa mưu túc trí, sợ cuộc đối thoại vừa rồi bị người ta nghe được. Nếu đến tai của Khang Diễn Chi, mình hẳn bị mang ra thanh lý môn hộ, sẽ không còn chỗ đứng ở trong phái Hà Lan nữa. Thế cho nên thần cơ tú sĩ vừa phát giác có người lập tức lên tiếng và dẫn công sẵn sàng. Nếu thấy tình thấy không ổn là lập tức ra tay hạ sát đối phương ngài. Nào ngờ người hiện thân lại là một chàng thiếu niên túng tú nho nhã. Tuổi chỉ 16 17 nhưng khí đệnh thần nhàng dáng và ung dung. Thần cơ tú sĩ nổi tiếng là người lanh trí vậy mà không sao hiểu nổi. Chàng thiếu niên trước mặt này thoáng chốc trầm ngâm bèn tâm khẩu bất nhất mấy. Công tử đi đường đêm khuya, sao lại lạc vào rừng sâu, hay là đến đây có mục đích, nếu không cho lão phù, bất tài xin công tử hãy nói rõ ràng. Trong khi nói lòng đã thầm toan tính, bất kể thiếu niên này có phải kẻ địch hay không, để cho sống dẫu sao cũng bất lợi cho mình. Do đó ông ta định sau khi hỏi cho ra ý định và lai lịch của thương yến, sẽ tìm cách dạng toàn giết đi để diệt khẩu. Bàn Long đầu đà đã mang danh thích lịch, đương nhiên là tính nóng như lửa. Nghe Hồng Sách nói chuyện với thiếu niên này quá khách sáo liền trỏ tài quát Tiểu tử kìa, người đêm hôm khuya khoát vào trong rừng để làm gì? Hay là người cậy mình có chút gió công? Hãy tiếp sái vào một chưởng thử xem. Thích lịch đầu đà này cũng là sợ cuộc đối thoại vừa rồi của mình với Hồng Sách bị tiết lộ. Sẽ rất nhiều bất lợi, định hạ sát thương yến để diệt khổng. Nhưng thật ra thương yến đâu có nghe được tiếng nào của y. Thế cho nên thích lịch đầu đà. Vừa dứt lời thì đã triển khai. Đại khiên ngũ hành trưởng. Hai chiều cổ qua lôi định. Và thuế nhận phong vũ. Gồm bãi thức liên tiếp tung ra quy lực kinh người. Thần tơ tú sĩ thấy sư đệ của mình chưa hỏi rõ trắng đen đã tung ra tuyệt chiều. Cũng thật là quá đáng, giỏi quát. Sư đệ sao lại nóng nãy như thế này đồng thời dẫn hết 10 thành công lực từ giữa đón tiếp thế công sắm xét của bích lực đầu đà định cứu nguy cho thường yến. Nhưng đó chẳng phải là thần cơ tú sĩ thương yêu vì thương yến, mà là sợ thương yến tán mạng dưới tay của bích lực đầu đà sẽ gây thêm Rắc rối cho ông ta. Nào ngờ thần cơ tú sĩ nhanh thường yến càng nhanh hơn. Thì ra ngay khi bích lịch đầu đà trỏ tai quát, bên tai của Thường Yến lại vàng lên tiếng của dị kỳ nhân ấy nói, Tiểu tử, đầu đà này tính nóng như lửa, hãy coi chừng y xuất thủ đột ngột. Ngươi đừng ngạnh tiếp, hãy dùng bộ pháp quái vị của ngươi treo y một phen. Thường Yến giờ mới nghe rõ, dị kỳ nhân này đã nói bằng thần công tuyệt thế, Phật tọa phạm âm của thiền môn. Mà trong thanh thành bí lục đã có ghi chép, Biết là vị kỳ nhân này có ý tốt, muốn giúp cho mình, nhưng không chừng còn có liên quan đến tuệ quan linh lung lệnh. Thế là chàng dội nạp khí ngân thần, Trần đứng phương vị cứu cung để chờ thời cơ ứng biến. Quả nhiên là thích lịch đầu đà vừa dứt lời, đã nhanh như chớp xuất trưởng. Thường Yến nếu không nhờ đã có chuẩn bị từ trước, cho dù lưỡng nghi thần công đủ để ngữ địch, nhưng cũng không khỏi lúng túng. Thế là đầu đà vừa suốt chiêu, chàng đã nhẹ nhàng xoay người dòng đến phía sau phết lực đầu đà và thần cơ tú sĩ dẫn khí định thần nhàng đứng đó. Khi chàng thấy thế công của phết lực đầu đà đã bị thần cơ tú sĩ với toàn lực chặn lại, không sao né được bật cười khúc khích. Sau đó chàng lạnh lùng hỏi, gì nào là hồng sách và thế nào là đứng đầu của phái Hà Lan? Hãy nói phích lịch đầu đà Tuyển chiều xuất thủ Thấy người đón tiếp là sư huynh Thì hết sức kinh ngạc Giỏi vàng thu chiêu khi nhận kỹ Thì thấy thiếu niên kia đã mất dạng Lúc này nghe đối phương cất tiếng Ở phía sau bất giác giật mình kinh hãi Và thiếu niên này lại dám Chỉ đích danh hạch tội hồng sách Càng khiến cho phích lịch đầu đà Kinh ngạc đến tội cụ Nhưng thần cơ tú sĩ vẫn điềm nhiên Quay người lại và nói Lão phu chính là hồng sách Tôn giá là ai? Hồng lão tiền bối quan hệ thế nào với phái Hà Lan? Thần cơ tú sĩ ngạc nhiên thầm nhũ. Đi hỏi điều ấy để làm gì? Nhưng lại chẳng thể không trả lời bàn nói. Lão phu bất tài chính là đồ đệ đời thứ 8 của phái Hà Lan. Tôn giá hỏi để làm gì? Thương Yến đã khẳng định người này quả đúng là hồng sách. Bàn trịnh trọng từ trong áo lấy ra tử trúc trượng và lên tiếng hỏi. Hồng tiền bối có biết vật này hay không? Thần cơ tú sĩ Hồng Sách là pháp trưởng môn của phái Hà Lan, khi nào lại không biết tính vật của trưởng môn bản phái, nhưng có điều là chưa được chính mắt trong thấy tử trúc trường, nhưng chẳng thể không xem thật kỹ, rồi sau đó mới ra tay, dựng đứng ở trước ngực, thì lễ theo phép tắc của phái Hà Lan và nói, Đệ tử Hồng Sách tham kiến tính phụ trưởng môn, Dám hỏi công tử, tính phù chứng môn của tệ phái sao lại ở trong tay công tử, xin công tử hãy nói rõ. Thường Yến thấy hồng sách hết sức là kính cẩn, dơi tử trúc trưởng. Chàng thầm nhũ, người này không phải như ngọc diện nhân mà trát tỷ thỉnh. Bèn lên tiếng nói, Phái Hà Lan có một vị tiền lão bối, tên là Dục, dưới là Anh, hồng tiền bối, có biết lão nhân gia ấy không? Hồng sách không bình đáp, Đó là trưởng lão đời thứ tư của phái, đã quy tiên từ lâu rồi, sao công tử biết vậy? Thư Nghiên Nhất môi cười nói, "Không tiền bối nói sai rồi, lão nhân gia ấy là lục địa thần tiên sao lại nói là quy tiên chứ? Từ trước trận này chính là do lão nhân ấy trào cho ta đó." Hồng Sách trong lòng không tin, nhưng ngoài mặt không hề lộ vẻ hoài nghi. Phích lịch đầu đà lúc này quá to, láo Lão nhân già ấy đã gần 300 tuổi rồi còn sống được hay sao? Thương Yến thoáng nghiêng đầu mặt lộ giá không vui nói. Tôn giá là ai? Tôn giá không tin ư? Thích lịch đầu đà sao có thể chịu nổi thái độ của đối phương? liền găng giọng nói. Sái già đạo hiệu là bàn lông. Quyết không tin những lời láo khoét của người. Sao người có được tử trúc trưởng thành thật khai báo cho mau? thường Yến tự vấn Bình xanh chưa từng nói ngoa. Vậy mà đầu đà này luôn miệng nói chàng là láo, bất giác bừng bừng lửa giận, đưa tử trúc trưởng trỏ vào phít lịch đầu đà trầm giọng nói. Tài hạ bảo lão nhân gia ấy còn sống, thì là còn sống, không tin tôn giá hãy thử Tam tuyệt kiếm pháp, do chính lão nhân gia ấy truyền cho ta thì sẽ rõ ngay. Đoạn dùng trưởng thai kiếm thì triển chiều nhân giảng phong di, người đi như gió nhẹ nhàng và lao đến nói. Đây có phải là chiều nhân giảng phong duy hay không? Thích lịch đầu đà cũng là một nhân vật có tiếng tâm của phái Hà Lan. Đầu phải hạng tầm thường, dội rút lấy ngọn giới đào bình lưng ra và đoán đỡ nói. Người đã học trộm ở đâu? Thường Yến trở bước sấn tới, thi triển chiều địa lão thiên quang và nói. Đây là chiêu địa lão thiên quang, tôn giá hẳn biết rồi chứ. Thích lịch đầu đà vẫn phá chiêu và nói. Người học trộm được cũng khá nhiều đó. Thường yến tức giận liên tiếp thi truyển ba chiêu, thiên y vô phụng, thiên băng đệ sách và thiên hoa loạn trị, khiến cho phích lịch đầu đà hết sức là lúng túng. Đồng thời Thật chàng nói, đây là kiếm chiêu thiên tuyệt, đã thốt truyền hơn trăm năm của phái Hà Lan, tồn giá có biết hay không? Phích lịch đầu đà quyết không chịu thua, vừa chống đỡ vừa nói, ai biết người dở qua chiêu gì chứ, xái gia làm sao biết được? Thần cơ tú sĩ nãy giờ đứng ngoài quan sát khi Thường Yến Thị Triển 2 chiều nhân văn phong di và địa lão thiên Quang ông đã nhận ra đó đức thật là tam tuyệt kiếm pháp. Sau khi Thường Yến Thị Triển 3 ba chiều thiên y vô phụng thiên băng địa sách và thiên hoa loạn trị ông cũng nhận ra đó chính là thiên tuyệt kiếm pháp. Đã thất truyền theo sự mất tích của đà bối tẩu tiền dục anh Giờ thì chẳng thể không tin được, bèn lớn tiếng nói. Sư đệ dừng tay mau, mưu huynh có điều cần nói. Phích lịch đầu đà đang cảm thấy khó đường cự nổi. Nghe vậy liền triệt chiêu thoái lui. Thương Yến cũng dừng tay mỉm cười. Thần cơ tú sĩ lúc này thái độ hoàn toàn nổi khác. Hướng về Thương Yến cung kính thì lễ nói. Thiếu hiệp đã gặp tiền trưởng lão của tệ phái ở đầu sinh hãy cho biết rõ. Thương Yến lúc này nghiêm mặt nói. Tổ sư đời thứ ba phái Hà Lan, vì đệ tử môn hạ cậy vào gió công hoành hành, gây nhiều tội ác, nên trước khi vũ quá, đã trao tính vật chữ môn tử trúc trượng cho tiền lão tiền mối chấp chữ và truyền cho toàn bộ phò tam tuyệt kiếm pháp, và giao trọng nhiệm thanh lý môn hộ. Tiền lão tiền bối vì tu thân dưỡng tính, công lực đã đạt đến cảnh giới lưu quả thuần thanh. Không muốn giọng động vô minh nên đã ẩn tích Hoàng Sơn hơn trăm năm qua. Tràng quát mắt nhìn hai người đoạn nói tiếp. Tuy nhiên tiền lão tiền bối vẫn không đành lòng để cho phái Hà Lan phải tan giỡn. Bởi tài những môn nhân xấu xa nên đã giao tính vật trưởng môn tử trúc trưởng cho tại hạ chấp trưởng và truyền tam tuyệt kiếm pháp cho tại hạ Tính ra lão nhân già ấy có thể kể như là ân sư của tại hạ Thằng cơ tú sĩ và phật lật đầu đà nghe vậy sửng sốt bàn hoàng thầm nhủ. Người trẻ tuổi như vậy tính ra lại là sư tổ của mình, thấy thì cũng gai thật. Hai người tuy trong lòng lầu bầu nhưng ở ngoài miệng không dám nói ra. Thường yến lúc này nói tiếp, nhưng tại hạ đã có sư thừa từ trước không thể liệt vào môn hạ của phái Hà Lan, chỉ bởi tiền lão tiền mối ủy thác. Việc thanh lý môn hộ chẳng thể không tiến hành, cho nên Chàng đưa mắt nhìn thần cơ tú sĩ và nói tiếp Hồng lão sư là hộ pháp chữ môn của phái Hà Lan Đối với hành vi của đệ tử quý phái Chẳng hài có kiến giả như thế nào Có thể cho biết chút ít được chăng Thần cơ tú sĩ lúc này đã hoàn toàn tin lời của thương Yến Nghe hỏi như vậy liền cung kính nói Đệ tử bất tài vô đức Thật hổ là hộ pháp của bổn phái Bổn phái kể từ sau khi tổ sư đơn quản Nhị lão đời thứ tư, mấy đời nay đều hết sức là cố chấp. Chỉ vì đệ tử chức thấp lời nhẹ không dám lên tiếng cản ngăn. Đơn kiềm trưởng môn là sư huynh ma lạc kiếm khách khang diễn trì của đệ tử. Đệ tử tuy là hộ pháp nhưng không dám can thiệp vào hành vi của sư huynh. Trưởng lão đã có tính vật trưởng môn ở trong tay, tức là trưởng môn của bản phái. Hơn nữa tính vật lại là do trưởng lão đời thứ tư thần truyền, càng là sư tổ của bổn phái. Mọi sự xin trưởng lão quyết định. Thần cơ tú sĩ tuy lời lẽ chân thành, nhưng lại khiến cho thương yến hết sức là ái ngại. Chàng tự hỏi mình nhỏ tuổi như thế này, sao xứng đáng làm sư tổ của người ta? Bất giác đỏ mặt và nói. tại hạ xuất thần phái thanh thành, chẳng qua chỉ là được tiền lão tiền bối quỷ thác, Hồng Lão Sư không nên đối xử với Tại Hạ theo bối phận của phái Hà Lan. Tuy nhiên Tại Hạ có ý từ trong số các vị trưởng Lão Hà Lan chọn ra một người có đạo đức và gió công hơn người trợ giúp cho Tại Hạ đạt thành trọng thác của tiền Lão tiền mối Giờ đã gặp Hồng Lão Sư, xin Hồng Lão Sư đừng ngại giấc giả. Ý của chàng vốn định nhờ thần cơ tú sĩ chẳng quản giấc giả giúp chàng điều tra và phân biệt rõ. Ai thiện ai ác. Hầu tiện bề ra tay chỉnh đốn. Nhưng nói đến đó chàng đã ngừng lời. Bởi không biết phải nói tiếp như thế nào. lấy dĩ nhiên là đà bối tẩu tiền dục anh. đã có sự tính toán rất kỹ lưỡng. Về việc thanh lý môn hộ. Của phái Hà Lan. Thương Yến tuổi còn nhỏ. Đứng trước việc trọng đại này. Không khỏi cảm thấy kinh nghiệm chưa đủ. Nên mới đâm ra do dự. Thần cơ tú sĩ Hồng Sách là người chính trực. Lẽ đương nhiên là hết sức đau lòng Trước những hành vi cố chấp của trưởng môn nhân Lòng rất muốn chỉnh đốn Nhưng khổ nổi sức lực không đủ Này tử trúc trưởng đã xuất hiện Với tính phụ trưởng môn Đương nhiên là danh chính ngôn thuận Thần cơ tú sĩ dễ thường Không muốn nhờ vào tay Thương Yến Chỉnh đốn môn hộ Nhưng nghe ra ý của Thương Yến Như không muốn dính líu vào việc này Ông hết sức là bất ngờ và lo lắng Thế cho nên khi Thương Yến tạm ngừng lời, thần cơ tú sĩ đã dội nói, giang hồ không phân biệt tuổi tác, anh hùng không phân biệt bối phận. Trưởng lão đã có tính phụ chữ môn trong tài, đệ tử hồng sách dĩ nhiên sẵn sàng chịu sự sai bảo. Nhưng bổ phái đã xa đọa hơn trăm năm dài, khó thể chỉnh đốn. Nếu trưởng lão không chịu nhúng tay vào đệ tử sức mọn người yếu làm sao có thể liên lạc được với các đệ tử chính trực ở trong phái thì cũng không làm gì được. Xin trưởng lão đã giúp thì hãy giúp cho trọn vẹn. Thần cơ tú sĩ Hồng Sách thật khó sưng hô với Thương Yến. Luận bối phận thì Thương Yến là đệ tử đích truyền của tiền dục anh lớn hơn ông đến mấy bậc. Nhưng luận về tối tác thì Thương Yến còn quá nhỏ. Nên ông mới gọi là trưởng lão và tự sưng đệ tử. Bích lịch đầu đà tuy tính nóng như lửa. Nhưng chẳng phải là không biết phải trái. Tam tuyệt kiếm pháp của thương yến. Đã khiến cho y tâm phục khẩu phục. Những lời nói của chàng. Chàng chẳng để không tin. Lúc này bích lịch đầu đà cũng đã nhận thấy. hi vọng trùng chỉnh phái Hà Lan. Là phải cậy vào thương yến. Nên cung kính và thành khẩn nói. Hồng sư huynh. Tốt hơn hãy mời trưởng lão ngồi xuống chúng ta cùng nhau, bàn tính lại cho kỹ, thần cơ tú sĩ dội nói. Thật là thất lễ xin mời trưởng lão ngồi xuống đây. Sau hồi lâu chuyện trò, thường Yến mới hiểu rõ tình hình hiện nay của phái Hà Lan. Nhận thấy việc thành lý môn hộ chẳng phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Thương Yến đang nghĩ cách xử lý. Bên tay lại gian lên tiếng của dĩ kỳ nhân vận dụng thần công Phật phạm tọa âm lên tiếng máy Tiểu tử Ngọn quái trưởng tiền dục anh giao cho người Người hãy chuyển giao cho hồng sách là xong Người đã chính thức Bái làm môn hạ của phái thành thành Việc của kẻ khác Cứ để cho họ tự lo liệu con về tiền dục anh Lão nạp sẽ nói hộ cho người Người không cần phải đắn đo nữa Thương Yến nghĩ thấy có lý Bèn đứng lên Hai tay cầm tử trúc trượng, hướng về phía Hoàng Sơn giái lại thành khẩn nội. Đệ tử Thương Yến được tiền bối dung bồi, truyền cho tuyệt học và ban cho tính phụ chữ môn, quỷ thác trọng nhiệm, thanh lý môn hộ. Nhưng đệ tử là môn nhân của phái Thanh Thành, thật không tiện can thiệp vào chuyện nội bộ của phái khác. Nay xin mượn danh nghĩa tiền bối, chuyển giao tính phụ chữ môn cho đệ tử đời thứ 8 là Hồng Sách cùng trọng nhiệm thanh lý môn hộ của phái Hà Lan, đệ tử một ngài còn sống sẵn sàng dốc hết sức mình phò trợ cho hồng sách đạt thành tâm nguyện của tiền bối. Lúc này thần cơ tú sĩ và phật lịch đầu đà sớm đã quy mộ ở trên đất, nhất là thần cơ tú sĩ ông cảm thấy hết sức bất ngờ và băn khoăn. Thượng khẩn song vẻ mặt nghiêm trang nói: "Hồng sách." Thần cơ tú sĩ vội cùng kính đáp: "Có mặt đệ tử Thương Yến hai tay giờ tử trúc trượng lên rồi nghiêm dọng nói tiếp. Môn hạ thanh thành, đệ tử đời thứ 16 sáu Thương Yến. Này xin giới danh nghĩa tiền lão tiền bối, tổ sư đời thứ tư của phái Hà Lan. Giao lại tính phù chữ môn tử trúc trượng cho phái Hà Lan đệ tử đời thứ 8 hồng sách. Và truyền cho tam tuyệt kiếm pháp với trọng nhiệm thanh lý môn hộ. Nếu hồng sách có gì không phải, đệ tử hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các vị sư bao đời của Hà Lan trên trời có linh thiền xin hãy chứng giám. Đoạn lại quay sang thần cơ sĩ chàng nói: "Hồng sách đã nghe rõ cả rồi chứ?" Thần cơ tú sĩ bối rối liền lên tiếng đáp: "Đệ tử nghe rõ nhưng đệ tử ờ, kém tài, sức mọn không đủ để gánh vác phận sự này." Thường Nghĩa nghiêm giọng nói: "Hồng lão sư chỉ cần giữ chính nghĩa, không làm trái giới vì vuấn của tổ sư." Định nhất chân nhân, kể từ bây giờ hồng lão sư đã là chủ môn nhân chính thức của phái Hà Lan. Những mong hồng lão sư hãy tự liệu. Dứt lời hai tay trịnh trọng trao tử trúc trượng cho thần cơ tú sĩ. Thần cơ tú sĩ hai tay run rung đoán lấy tử trúc trượng hướng về phía Nam Thành kính giái lại. Thế là đại điển kế truyền chủ môn đã kết thúc một cách đơn giản nhưng long trọng. Trên một ngọn cây cao cách đó, không xa có một lão hòa thượng mặt tăng bào trắng, mày từ mắt thiện đang theo dõi, Diệp Kiển Dao nguyên môn không ngừng gật đầu bẻm cười ra chiều hết sức là hài lòng. Sau đó Thư Nghiên lại truyền 12 chiêu Thiên Tuyệt kiếm pháp của thần Cơ Tổ Sĩ, ngài trên khoảng đất trống ở trong rừng. Sông xôi trời đã gần sáng, Thư Nghiên hỏi rõ, thần Cơ Sĩ về đường đi đến đại cố điển, bàn chia tay với hai người. Sau đó thần cơ tú sĩ cũng thích lệch đầu đà trở về Hà Lan Sơn ở quang ngoại Thương Yến thì triển khinh công, phóng đi về phía Đại Cố Điếm, chiều hôm sau chàng đã đến nơi. Ngay đầu đường Đại Cố Điếm, Thương Yến đã gặp một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ tay cầm phất Trần tiên phong đạo cốt, tuổi ngoài 80, vẽ mặt rất hiện từ Vừa thấy Thương Yến, lão đạo sĩ liền đứng ngay người ra nhìn chàng. Thương Yến cũng cảm thấy lão đạo sĩ này quen quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là đã gặp ở đâu. Bèn ngưỡng ngồm đi đến gần dòng tay thi lễ nói, Xin chào đạo trưởng, đạo trưởng cho hỏi đây có phải là đại cố điếm hay không vậy? Lão đạo sĩ lại chú mắt nhìn Thương Yến một hồi rồi nói, Đúng vậy đây là đại cố điếm, thi chủ cần tìm người có phải không? Thương Yến nhận thấy lão đạo này thật là hoài nhã và thân thiện, bèn nói, dân, giảng sinh đến đây tìm mẫu thân. Lão đạo sĩ thoáng kinh ngạc, tiểu thí chủ danh tính là chi? Giảng sinh là Thương Yến, lão đạo sĩ nghiêm mặt, lên đường họ gì? Gia mẫu họ thường. Lão đạo sĩ chậm râu bạc rung động, ra chiều hết sức là khích động, rồi ôm chậm Thương Yến nói, Yến nhi già già nhớ người chết được. Lão đạo sĩ quá vui mừng, bất giác, nước mắt tuôn trào. Thường Yến ở trong lòng của lão đạo sĩ cũng hết sức là vui mừng và khích động. Chàng thật không ngờ vừa mới đến đây đã gặp được người thân. Nhưng chàng chưa từng gặp gì, lão đạo sĩ này bao giờ nên ấp ủng nói. À, lão nhân gia là, lão đạo sĩ rung giọng yến nhi ta chính là ngoại tổ phụ của con đây. Thường Yến giờ mới hiểu ra, thảo nào chàng cảm thấy quen quen. Vì lão đạo trưởng này đã là nhất nguyên chân nhân thường trị tuyên, ngoại phụ của mình. Trong khi mẫu thân mình có phần giống ngoại tổ phụ, thì mình cũng cảm thấy quen là phải rồi. thường Yến cũng mừng đến rơi nước mắt ngẹ ngào nói. Dà dà, Yến Nhi khổ lắm, mẫu thân của Yến Nhi đâu? Nhất nguyên chân nhân vuốt tóc của Thương Yến rồi dỗ về. ngoan nào đừng có khóc nữa, dà dà đưa người đi gặp mẫu thân đây. Thấy là hai người một già một trẻ dìu nhau đi vào một trang diện trong đại cố điếm. Hai người vừa đi qua khỏi cổng, nhất nguyên chân nhân đã lớn tiếng. Ô Nhi, hãy ra đây xem ai đến đây này. Một người phụ nữ trung niên phong tư cao nhất từ ở trong nội điện đi ra. Thương Yến vừa dùng khỏi dòng tay của ngoại tổ phụ như bay lao đến già lớn tiếng nói. Mẫu thân, Yến Nhi đến rồi đây. Tình mẫu tử thiên liêng hơn nửa hai người Đã cách xa nhau bốn năm dài Bây giờ trùng phùng đương nhiên là mừng Đến mức nước mắt không ngừng tuôn chảy Xúc động đến ngẹn ngào Nói chẳng nên lời Nhất nguyên chân nhân Tuy là một bậc chân tu đắc đạo Thất tình bất nhiễu lục dục bất xâm Cũng không khỏi cảm động Trước cảnh mẫu tử trùng phùng Của nhi nữ với ngoại tôn Nhưng dẫu sao ông định lực thăm hậu Thấy hai mẹ con cứ ôm nhau khóc mãi Bèn dỗ về nói Mẫu tử nay đã trùng phùng, phải vui mừng mới đúng, sao lại khóc lóc không thôi thế này. Thôi hai người hãy vào trong nhà hàng Nguyên thì hơn. Ngân xà kiếm hiệp thường quánh, dậy mơi nán nước mắt cười nói. Phải rồi, Yến Nhi đường xa mệt mỏi, hãy vào nhà ngơi nghỉ mau. Đoạn nắm tay thường Yến, đi về phía sau giải nhà ngang phía tây Tòa nhà này vốn là sản nghiệp của Giang Thượng Ngư Phu Bạch Mậu Khuê. Bạn thân lâu năm của Nhất Nguyên Trần Nhân, hai cha con Nhất Nguyên Trần Nhân đến đây cũng chỉ mới được 3 ngày thôi. Bởi Bạch Lão tiên sinh ở trong nhà có một bảo vật hiếm thấy trong những ngày gần đây đã có nhiều cao thủ đến rình rập, định tìm cách cướp đoàn. Vừa lúc ấy hai cha con của Nhất Nguyên Trần Nhân đến diễn thăm, Bạch Mậu Khuê bất ngờ gặp lại bạn Tri Giao, vui mừng không siết, bèn cho Nhất Nguyên Trần Nhân biết sự việc và thỉnh cầu trợ giúp một tay. Thế cho nên Thường Yến mới được đoàn tụ với mẫu thân của mình và ngoại tổ phụ. Tại Đại Cố Điếm, lúc này những người trong Bạch Gia Trang đã biết ngoại tồn của nhất nguyên trần nhân đến đây. Bạch Lão Tiên Sinh lập tức bảo gia nhân chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi rồi Đức thân đến Tây Sương gặp Thường Yến. Ngân xà kiếm hiệp thường quánh. Đàn kể cho Thường Yến nghe về chuyện bà rời Hoàng Sơn đi tìm Thương Minh Đạt. Hồi ba năm về trước, và hỏi thương yến về quá trình sau khi xuống hoàng Sơn của chàng. Ngay khi ấy bạch lão tiên sinh, tài chống quải trưởng, chậm rãi đi vào. Kêu vào đến cửa, bạch lão tiên sinh đã cười ha hả rồi nói. <cười> Thường lão ca, lệnh tôn nhi đã đến, sao không cho huynh đệ gặp gỡ một phèn vậy? Thương yến quay ra nhìn. Chị thấy một lão nhân cao to, râu tóc bạc phơ da mặt hồng hào. Tuy bước chân chậm chạng nhưng tinh thần hết sức là sung mãn. Tu đàn không biết sừng hô thế nào, nhức nguyên chân nhân ha hả cười và nói: "Yến nhi, hãy ra mắt bạch gia gia mau lên." Đoạn quay sang bạch lão tiên sinh nói: "Lão huynh đệ sao biết lệnh tôn đã đến đây vậy?" Bạch lão tiên sinh cười ha hả, vút râu ngồi xuống nói: "Thường lão ca, Quỳnh đệ tuy công lực đã mất, nhưng tay mắt hãy còn linh mẫn. Nhà mình có khách đến, mà không biết thì đã đến lúc nhập thổ rồi còn gì. Giọng điệu thật vô vàng cảm khái, bỗng buông tiếng thở dài não nụ. Thương Yến chờ bạch lão tiên sinh ngồi xuống, rồi mới tiến tới vòng tay khơm lưng thi lễ nói. Yến nhì bái kiến bạch công công, tiếp theo là những lời khách sáo thăm hỏi nhau. Lúc này trời đã tối, Bạch lão tiên sinh bèn mời mọi người sang khách sảnh để dự tiệc. Trong bữa tiệc thường yến được giới thiệu con trai của Bạch lão tiên sinh là Bạch Định Ngạn, và cháu là Bạch Bộ Phương. Bởi đôi bên cùng là thế gia võ lâm nên đều hết sức là cởi mở. Hai lão nhân hết sức thương mến thường yến, bởi chàng tuấn tú thông tuệ, anh hoa hội ổn. Lời lẽ và thái độ cũng rất là hòa nhã và khiêm tốn Bạch Bộ Phương đồng bối phận với Thượng Yến Tuổi trị lớn hơn Thượng Yến có 2-3 tháng Diện mạo tuấn tú Thỏ bé mất mẹ Bạch Đình Ngạn không tục quyền Cho nên Bạch Bộ Phương là người nói giỏi duy nhất của dòng họ Bạch Võ công cũng khá cao Trước nay cũng rất là tự phụ Phen này tiếp xúc trò chuyện với Thượng Yến Thấy Thượng Yến khiên tốn Nghĩ là chàng chẳng qua chỉ là vậy thôi Nên xin lòng khinh miệng Có ý so tài với thương yếu một phen Bạn đứng dậy nói Dạ dạ Tôn Nhi đã lâu không có người trao dội võ công Thật là đáng tiếc Này nhân dịp thường Thế Quỳnh đến đây Tôn Nhi định thọ giáo với thương Thế huynh một phen Bên bàn tiệc để gọi là Giúp tổ hứng có được hay không Bạch lão tiên sinh vì quá yêu thương Tôn Nhi Nên không tức giận Giúp rau cười nói Há <cười> Thường Thế Huynh là khắp từ xa, vậy chứ e không tiện thôi. Lúc này chẳng những gia đình họ Bạch chưa biết gì về giở công của Thường Yến, mà ngay cả ngân sà kiếm hiệp Thường quánh cũng không có lòng tin về giở công cô ái tử, nên Thường Yến chưa kịp trả lời bà ta đã tranh trước và nói: "Phương Hiền Đệ, Thường Yến nhỏ tuổi hơn Hiền Đệ, từ nay về sau còn phải nhờ đến Hiền chỉ điểm nhiều cho, hôm nay không nên để cho Thường Yến bèo xấu trước công chúng thì hơn." Nhưng sao có thể qua nổi đôi mắt tin tường của Nhất Nguyên chân Nhân. Ông là cao thủ tuyệt đỉnh trong giỏ lâm. Lúc vừa mới gặp Thương Yến đã nhận ra Thương Yến công lực bất phạm. Chỉ có điều là chưa đánh giá được cao thâm đến mức nào mà thôi. Bách Bộ Phương ngỏ lời thách đấu thật đúng ý của Nhất Nguyên chân Nhân. Ông biết ngoại tôn mình chắc chắn không thua kém Bách Bộ Phương. Vừa định thúc dục hai người xuất thủ bóng từ trên cây. Trước sảnh vàng lên một tiếng động rất khẽ, dọng vào tay của Nhất Nguyên chân Nhân. Tiếng động ấy ngoại trừ Nhất Nguyên chân Nhân trong số những người hiện diện, thì có thường Yến là phát giác ra thôi. Tiếng động vừa lọt vào tay, Nhất Nguyên Trân Nhân bỗng bất giác ngẩn người. Thương Yến cũng cùng lúc nhận ra ngoại tổ phụ thần sát khác lạ. Biết là ngoại tổ phụ đã phát giác ra bèn khẽ gọi, gia gia. Nhất Nguyên chân Nhân ngưng thần, ừ, thế nào? Thương Yến đỏ mặt khẽ nói, già già có người đến. Nhất Nguyên Chân Nhân thầm nhủ, Yến Nhị tài mắt cũng thật là linh mẫn. Nhưng không biết kinh nghiệm đối phó như thế nào, sao không thử y mộ phán. Bèn vút râu cười nói, <cười> Người đến đây tức là khách, ngươi hãy thài mặt Bạch Gia Trang, mời xuống đây uống một chung đi nào. Bạch Bộ Phương thấy hai ông cháu nói như vậy thầm nhủ, không dám tỷ đấu với ta, lại giỡn trò quái quỷ. Trong khi ấy thì Thương Yến đã phụng mệnh ngoại tổ phụ đi ra ngoài cửa sảnh, hướng lên trên cây ngô đồng và không mình thi lễ cao giọng nói. Trên cây là vị tiền bối nào? Bạch Gia Gia mời tiền bối xuống đây uống dài chung rượu nhạc. Lạ thay trên cây rõ ràng có người, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn im lặng, không có một chút động tĩnh nào. Thương Yến chờ một hồi không nghe có tiếng trả lời, bèn ngoánh mặt đưa mắt nhìn thấy nhất nguyên chân nhăn. Nhất Nguyên chân Nhân vẫn điềm nhiên cầm chung rượu lên uống mỉm cười nói Vì ấy không bằng lòng vì ngươi mời chưa đủ thành khẩn Ngươi hãy thành khẩn mời thêm lần nữa thử xem Thương Yến thầm nhũng Nếu mời lần nữa mà đối phương vẫn không đếm sữa thì sao Chỉ bằng mình dùng gió lực bất bách thì hơi Thế là chàng liền dẫn đề lưỡng nghi thần công Với một chiêu gọi bằng là Ngọc Thủ Kỳnh Thiên một trưởng tung ra và nói Tiền bối hãy xuống đi thôi ngô tùng cách thương yến xa đến 7 trường vậy mà dưới trưởngong Ngọc trụ kình thiên của thương Yến cành lá ttung bài tán loạn cùng lúc ấy từ trong cành lá rậm rạp dù một tiếng một bóng người phóng xuống bà ba lượt tung mình đã mất dạng trong đêm tối thường yến thấy người ấy không biết đều không dám gặp người bất giác bừng bừng lửa dẫn lập tức thi triển cử cunguyền bộ đuổi theoạ quát chạy đâu cho thoát Thương Yến nhất định phải mời Tôn Giác trở lại đây mới được. Thật ra thì không phải chỉ có một người ngồi ở trên cây ngô đồng. Nhất Nguyên chân Nhân sớm đã biết rõ giờ thấy Thương Yến đuổi theo người ấy rất không hài lòng nên thầm nhủ. <cười> Yến Nhi thật là khinh suốt, chỉ biết có một người ở trên cây thôi. Nào ngờ Nhất Nguyên chân Nhân chưa kịp ra tay bỗng nghe tiếng Thương Yến từ trên mái nhà gian lên, súng cả đi các vị bằng hữu. Tiếp theo là những tiếng rít gió ghê rợn kèm theo ánh mắt vàng lắp lóa, bào quanh bốn bóng người từ trên mái nhà bay xuống. Chú mắt nhìn trên tay của Thương Yến đã có thêm một món binh khí cực kỳ quái vị, và ba người đứng thành một hàng ngang trước cửa sảnh.